Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây chương 48 Báh Hoa Yến sẽ được tổ chức vào ngày mai sau hôm nói chuyện với hành chỉ thẩm đi không còn gặp lại hắn nữa cho dù cùng sống với một mái nhà nhưng hai người có pháp lực muốn tránh đối phương là chuyện vô cùng dễ dàng sau hôm đó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 Một luồng sáng đỏ vạch ngang chân trời, chúng tiên đưa mắt nhìn theo. Có tiên nhân cười nói, Đó là tọa giá của nhà nào vậy? Trong vụ iPhone lại vừa đẹp nữa. Chưa dứt lời, bỗng nghe một tiếng động lớn vang lên. Bầu trời phía tây đỏ rực một mảng, chấn động núi mây có tiên khí bao quanh. Bàn ghế nghiêng ngã, đổ vỡ loãng soảng, loạn cả lên. Các tiên nữ cung Nga không kìm được mà kinh hôn, nhưng sau hoảng loạn lại là một sự im lặng đáng sợ.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 Hắn chạy vào, khiến khải giáp hoa lệ nhưng nặng nề trên người phát ra tiếng đinh đang giòn giả. Các tiên nhân thích nhạc nhưng lúc này không ai còn tâm tư thưởng thức nữa. Chỉ nghe thị vệ hoảng sợ hét to. Có, có hỏa kích, nhằm vào tay uyển rồi. Chúng tiên cả kinh. Giọng nói thị vệ thằng đặt sung rẫy Đã bốc cháy rồi. Gió mát thổi qua, không ai nhìn thấy người ở thượng tọa đã biến mất từ lúc nào.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 Lại một quả cầu nữa, rơi xuống, lực đạo còn nặng hơn trước vài phần Thẩm Li nghe xa nhà với chân mình, rắc một tiếng. hiển nhiên là căn phòng này không chống chọi được bao lâu nữa. Còn những công kích này có hết chưa đây? Thẩm Li nghiến răng, lòng cảm thấy bước bối vô cùng. Xưa nay nàng giỏi công, không giỏi thủ, hơn nữa gì thích tốt chiến tốt quyết. Hôm nay bắt nàng chống kết giới này lâu như vậy, chỉ bằng để nàng bị kẻ địch chém vài nhát còn thoải mái hơn.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 Nhưng Thẩm Ly xưa nay không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ sợ ngọn lửa táp vào trong mắt. Nàng đang nghĩ thì một đốm lửa bay vút đến đâm vào mắt nàng. Thẩm Ly vô thức nhắm mắt cúi đầu tránh đi. Nhưng trong khoảnh khắc khoảnh hút này, lại một quả cầu lửa nữa đánh trúng chỗ Thẩm Ly đang đứng. Lực đầu mạnh mẽ khiến chân Thẩm Ly mềm đi, nàng khuỵu một gối quỳ trên sàn nhà, chỉ nghe rắc một tiếng, sàn nhà nứt ngậy. Sàn nhà nứt gãy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 Ba phần bất lực, bảy phần cay đắng Chỉ nói cho một mình thẩm đi nghe Phương gia Có thật là cô đang giúp ta khống chế không? Lúc này Thiên đế mới được các thị vệ vội vàng đến Trừ căn phòng được thẩm đi Liều mình bảo vệ, những nơi khác Đều bị đốt thành tro bụi Hành chỉ thần quân đang ôm bích thương vương Trước đống đổ nát Hăng quay lưng về với chúng nhân Không ai thấy biểu hiện trên mặt thần quân Thiên đế cả kinh Hành chỉ thần quân Đừng qua đây Giọng hành chỉ nhàn nhạt, ta đang trị thương cho Bích Thương Vương. Hắn nói, không ai được qua đi. Quả nhiên không ai dám bước tới. Hành chỉ ở trước mặt tất cả mọi người ôm lấy thẩm đi. Ôm lấy Bích Thương Vương thường ngày trông có vẻ mạnh mẽ. Lúc này trung nhân mới nhìn thấy. Thì ra so với thần quân, Bích Thương Vương lại nhỏ nhắn đến vậy. Đúng rồi, Bích Thương Vương cũng là một nữ nhân, vốn nên nhỏ nhắn như vậy.